các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net là một loại âm lãnh từ trong xương trong tủy bạch tử cống quan sát một lúc liền hiểu ra tấm bia đá tỏa ra từ bên kia là âm khí chính là như vậy ai à thật là lạnh đó nãy tôi cảm thấy thật là lạnh đó nhìn thấy diệp thanh vân lạnh lẽo đến phát giôn bạch tử cống nói ai được rồi Để tôi xem Anh cứ đứng ở đây đừng nhúc nhích Cầm lấy trường linh phù này phòng thân Diệp Thanh Vân cố gắng chịu đựng không ra ngoài Bạch Tử Cống cuối cùng chỉ có thể lấy ra một trường linh phù Đưa cho hắn phòng thân Một lúc sau Bạch Tử Cống đi đến tấm bia đá Nhìn âm khí không ngừng trào ra từ tấm bia đá Bạch Tử Cống khẽ nâng tay vận lên pháp lực Lên một trường Chụp thẳng tới tấm bia đá Thế nhưng đúng lúc này Một đạo âm khí bằng mắt thường có thể thấy Từ trong vách tường vọt ra, đánh thẳng lên mặt của Bạch Tử Cống. Âm khí thấu xương đánh tới. Bạch Tử Cống lông tơ như dựng thẳng đứng, cả người dùng mình. Đặc biệt là âm khí chĩa thẳng vào đầu. Bạch Tử Cống cảm giác như khuôn mặt của mình bị lạnh lẽo đến đông cứng. Trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thân thể của Bạch Tử Cống hơi ngửa ra đằng sau. Vận lên một chiêu thiết bản kiểu. Tránh thoát khỏi một đòn trí mạng Chỉ nghe oành một tiếng Âm khí xẹt qua mặt của Bạch Tử Cống Đánh thẳng lên trần nhà Ở vị trí đó lập tức kết một thần, tầng băng thật dày Ở trên đỉnh tầng băng Nhìn thấy Mà Diệp Thanh Vân một trận run dày Vừa rồi nếu như Bạch Tử Cống bị đánh trúng Khẳng định là cái đầu chẳng phải là sẽ bị đóng băng hay sao chứ Bạch Tử Cống nhìn lên Trong lòng cũng phát lạnh May mắn mà phản xạ của mình tốt Bằng không Đường đường là đệ tử của trưởng giáo chính Tông Mao Sơn Lại bị một khối đá xử lý Chuyện này truyền ra ngoài huyền môn Chẳng phải sẽ bị người ta cười đến gãy răng Bạch tử công vận lực một cái Đứng thẳng dậy Đồng thời móc ra kim tiền kiếm Đối với tấm bia đá kia Hắn nghiến rằng nghiến lợi cau mày hét lên một tiếng Bổ thẳng tới Kim tiền kiến bổ vào tấm bia đá Truyền đến một tiếng kêu thê thảm Vang lên âm thanh vô cùng bén nhọn làm cho diệp thanh vân muốn tê dại cả da đầu tiếng hét kia thậm chí làm cho bạch tử cống cũng phải cau mày khó chịu mẹ nói chứ không nghĩ tấm bia đá mà cũng thành tinh bạch tử cống hừ lạnh chỉ là một quỷ mị nho nhỏ mà cũng ám toán bạch da của ngươi sao ta cho ngươi chết chắc kiếm thiên địa động lôi hỏa điện quang sinh cấp cấp như thần lệch. chết mày đi bạch tử cống quát lên một tiếng rồi phát lực kim tiền kiếm nhanh chóng lóe lên ánh sáng trực tiếp một kiếm đem tấm bia đá kia chém làm hai nửa một đạo quỷ ảnh từ trong tấm bia đá bay ra hướng về phía diệp thanh vân Mà nhào tới Nhưng Bạch Tử Cống là nhất kiếm đuổi kịp Đem đạo quỷ ảnh kia chém cho hồn phi phách tán Quỷ ảnh sau khi bị giết Bạch Tử Cống liền xua tan âm khí Ở trong phòng vật chứng Không cho quỷ mị này Bị âm khí hấp dẫn lại Sau đó Bạch Tử Cống cầm lấy xích sắt Ở bên cạnh tấm bia đá Đưa lên tỉ mỉ quan sát Diệp Thanh Vân ở một bên nhìn Cũng không dám quấy dậy Bởi vì đã có tình trạng lúc trước Lần này Bạch Tử Cống chỉ nhìn độ 10 phút rồi từ từ buông lỏng tay. Này, này, tình hình thế nào? Diệp Thanh Vân hỏi, xích sắt này không có vấn đề. Bạch Tử Cống đáp, xem ra vấn đề ở đây chỉ có thể là ở trên tấm bia đá vậy. Trường 9 Diệp Cục Trưởng 6 giờ chiều, ở trong văn phòng của sở công an, Bạch Tử Cống cùng Diệp Thanh Vân được phó cục trưởng gọi qua. Tình trạng ở ban ngày, trong cục xảy ra sự tình lớn như vậy, thân là phó lãnh đạo của thị cục, làm sao có thể không biết chứ. Vốn dĩ, việc này là do cục trưởng xử lý, nhưng hiện tại cục trưởng không có ở đây, chỉ đành để cho phó cục trưởng. Thời điểm tới đây, Diệp Thanh Vân cùng Bạch Tử Cống đã từng nói qua vị phó cục trưởng này họ Diệp. Làm cho Diệp Thanh Vân cũng không có muốn nói quá nhiều, cứ đến. Nghe hot nhất tại đọc